Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh tiếng nghe truyện. Hôm nay tiến phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện nhất điểm ánh hàng, tập số 201. Nhưng mình đã có thông báo ở trên Facebook thì uh, cuối tuần mình uh, bận nên mình uh, sẽ không đọc truyện. Tuy nhiên cũng uh, ngồi cố gắng ngồi một chút, thu một chút để anh em đỡ bị gián đoạn. Câu chuyện có thể là một tập ngắn thôi. Thì uh, anh em hết sức thông cảm nếu mà chất lượng thu âm nó không được tốt nhé. Chất lượng thu âm hình ảnh. Uh, Chắc chắn sẽ không được tốt bằng ở nhà rồi Bởi vì mình đang không ở nhà à, Ở đây mình có mang một cái laptop cũ đi thôi Và một cái mic có sẵn ở trong nhà bên này Để thu âm Nó không được tốt lắm thì anh em cũng thông cảm nha Mình nói trước như thế Ok, bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện Nhất Điều Vĩnh Hằng Tập 2021 Bất tự quyền trên làm da Thịt, gân, cốt và máu Bạch Tiểu Thuần bắt đầu tu luyện vẫn chỉ tu luyện bất tử trường sinh công, bất tử quyền. Hôm nay, hắn đã bắt đầu tu hành bất tử công, quyền tới cảnh giới lực cốt. Sau lực cốt còn có thiên cốt, thậm chí cuối cùng là bất tử cốt. Một chốt tu luyện bất tử công chính là sinh cơ. Chỉ cần có sinh cơ nồng đậm là có thể tu luyện một bước lên trời đột nhiên tăng mạnh. Trước đây, Bạch Tiểu Thuần tu luyện đầu thông qua vĩnh dạ tán hấp thù sinh cơ đám thiên kiêu trong man hoàng Hiện tại hắn tu thành Bất Tử Quyền tầng thứ 4, Lực cốt đột phá cốt. Trong sợi tóc ẩn chứa sinh cơ của tiên tôn, bị hắn Thiên Tần vạn khổ luyện chế sợi tóc máu bảo hộ tính mạng của mình. Hôm nay bị Bạch Tiêu thuần hấp thu, trong người Bạch Tiêu thuần có tiếng nổ như sấm vang. Trong tiếng nổ mạnh, thân thể hắn run rẩy, hắn húp ồ ồ, cốt toàn thân phát ra âm thanh ken két, giống như là thoát thai hoán cốt. Hắn cải biến thân thể, Bất Tử Quyền tầng thứ 4 bộc phát. Hắn trực tiếp đột phá cảnh giới lực cốt tăng lên thiên cốt thân thể của Bạch Tiểu thuần hóa thành hắc động và điên cuồng hấp thu sinh cơ ẩn chứa trong sợi tóc Bạch Tiểu thuần hấp thù sinh cơ vào trong cơ thể hắn bắt đầu vận chuyển bất tiêu quyền và rót sinh cơ vào trong xương cốt từ đó tiến hành đột xác cực kỳ đáng sợ dầm một tiếng tiếng nổ răng rrác vàng lên Mặc dù người ngoài không nghe được nhưng Bạch Tểu thuần rất rõ ràng hắn cảm giác sinh cơ đang gia tăng uy năng của thiên cốt Thiên cốt tầng thứ 3 Tầng thứ 5 Tầng thứ 7 Cho tới tầng thứ 9 Lại bột phát một lần nữa Đột phá Từ thiên cốt đột phá bất tử cốt tầng thứ nhất Hiện tại sợi tóc bị bạch tử thuần hấp thù một phần sinh cơ Trong đó mà thôi Hắn toàn được vận chuyển bất tử cốt Dù sau đây là cảnh giới bất tử cốt cuối cùng trong luyện cốt Sinh cơ cần thiết còn lớn hơn 3 cảnh giới trước cộng lại Một khi đạt tới đỉnh phong Đại biểu thân thể bạch tử thuần Đã đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi Cũng giúp thân thể hắn gia tăng Quy năng kinh thiên động địa Thân thể của hắn Có thể sánh ngang thiên nhân Đó là da, thịt, cốt Rất có bị phá hủy Kiên cường tới mức tận cùng Có thể nói Bạch Tiểu Thuần đuyện thành bất tử huyết Có được bất tử huyết Thì có được khôi phục cực kỳ kinh người Thân thể của Bạch Tiểu Thuần thực sự đạt tới cảnh giới bất tử huyết Đó là cảnh giới huyết tổ Ở bên ngoài nghịch Hà Tông mới đạt tới Đó là lúc Bất tử quyền triệt đề đại thành Hôm nay hắn có sợi tóc của thiên tôn Bạch tiêu thuần tiến triển đột phá rất lớn Bất tử cốt trực hắn từ tầng thứ nhất đạt tới tầng thứ tư Vẫn còn tiếp tục Tầng thứ năm Tầng thứ sáu Tầng thứ bảy Khi sợi tóc hóa thành cho bụi Từng chút một Thì Bạch tiêu thuần vẫn đắm chìm trong tu luyện Nên không chú ý tới thời gian trôi qua Lúc cảnh giới hắn đạt tới bất tử cốt tầng thứ bảy Thì đã qua nửa tháng Sợi tóc của Thiên Tôn ẩn chứa quá nhiều sinh cơ Không ngừng rót vào trong người của Bạch Tiểu Thuần Bất tử quyền luôn tăng cao Thậm chí sợi tóc tiêu hao Dường như sau khi Bạch Tiểu Thuần đạt tới Bất tử cốt đỉnh phong Thì nó còn thừa lại rất nhiều Bộ phận sinh cơ chứa đựng trong cơ thể của Bạch Tiểu Thuần Sinh cơ này sẽ chứa thành chất dinh dưỡng Giúp hắn tu thành Bất tử huyết trong tương lai Cũng trong nửa tháng Trận chiến giữa Thiền Tôn và Bạch Tiểu Thuần giả Với Minh Hoàng cũng được ra Nó như cần bão quét ngang cả man hoàng Cho dù hồn tu hay là huyện hồn sư Thậm chí các bộ lạc Đều lục tục nghe nói tới việc này Việc này thực sự là quá lớn Lần đầu tiên tất cả mọi người nghe thấy Đều hít khí lạnh Tâm thần sinh ra sóng gió ngập trời Thân phận thiên tôn Đối với man hoàng khôi hoàng chiều mà nói Mặc dù không phải người người đều biết Nhưng đại đa số đều biết được Bọn họ biết rõ Đó là hoàng già ở khu vực thông thiên hà Địa vị quán cao như là khôi hoàng Tù vi quán vượt qua bán thần Cũng chính bởi vì Có người này tồn tại Cho nên khôi khoảng chiều nhiều năm trước chạy tới màn hoàng Và cắm rẽ tại nơi này Nghỉ ngơi lấy sức Đồng thời bao nhiêu năm qua Song phương vẫn chiến tranh không dứt Chém giết diễn ra Ở bốn tòa trưởng thành Thù hận đã sớm khắc cốt ghi tâm Hơn ở thù hận không ngừng đắng động Không nói không chết không Không nói không chết không thôi Nhưng cũng không kém bảo nhiêu Đối với con dân Khôi Hoàng Triều mà nói Bọn họ chưa bao giờ không nghĩ lại chiếm được khu vực Thông Thiên Hà Một lần nữa khôi phục lại Hoàng Triều Đình Phong Hôm nay vị Hoàng giả ở khu vực Thông Thiên Hà Liên thủ với ma quỷ đại chiến Minh Hoàng Từ đó mọi người cực kỳ khiếp sợ Nhất là kết cục của trận chiến tuyệt thế đó Nữ quỷ già thành bạch tiêu thuần trọng thương bỏ chạy Thiền tôn cũng trọng thương bỏ chạy Đối với Mạnh Hoàng mà nói Đây là việc cực kỳ phấn chấn Sĩ khí của bọn họ cũng tăng lên cao ở trong thời gian ngắn Khi tin tức bốn tòa trường thành sụp đổ chuyển ra giống như cơn lũ quét ngàn mang hoàng. Nó không ngừng oanh kích tâm thần mọi người. Sau khi nghe được tin tức có không ít người đỏ mặt dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn khu vực thông thiên hạ. Đám người đại thiên sư đều là người lý trí. Bọn họ cũng nhìn thấy toàn bộ trận chiến tuyệt thế. Biết rõ trận chiến này cái giá mà phải trả rất đắt. Đồng thời hiểu được khi thiên tôn đã đi bố trí phòng hộ tại khu vực trường thành. Bọn họ không thể phá phòng hộ của đối phương. Chuyện này không ảnh hưởng tới việc Đại Thiên Sư mượn nhờ cơ hội thúc dục cả Man hoang chuẩn bị chiến tranh. Đây là cuộc chiến toàn dân bởi vì chuyện này đã cấp cho Đại Thiên Sư cơ hội. Hắn không còn ngại phổ biến chúng ân lệnh khắp Man Hoàng từ đó thu hoạch danh vọng khó có thể hình dung. Tứ Đại Thiên Vương cũng ủng hộ việc này. Trong đại chiến lúc trước đã làm đám người cự quỳ vương rung động không nhỏ bọn họ đã hiểu chân tướng cũng hiểu lần này có Minh Hoàng Bằng không Có tứ đại thiên vương ủng hộ Cho nên cả man hoang chấn động không thôi Hơn nữa ý nguyện khai chiến của man hoang Càng ngày càng mãnh nhiệt vào lúc này Có một tin tức thứ ba chuyển ra Không biết từ khi nào đã chuyển ra ngoài Mặc dù mức độ rung động không bằng hai tin trước Nhưng cho dù là hoàng thành Tứ đại thiên vương đều phải chấn động Những gia tộc bộ lạc Và một nửa hồn tu man hoang đều nghe thấy Trong tin tức này nói rõ ràng Bạch Tiểu Thuần chính thức có thân phận khác trong màn hoàng Mặc dù không nói cụ thể thân phận là gì Nhưng vẫn mờ mịt điểm ra Bạch Tiểu Thuần có thân phận cực cao trong màn hoàng Nếu như Minh Hoàng đại nhân đại chiến viết nữ quỷ Là Bạch Tiểu Thuần giả Như vậy Bạch Tiểu Thuần che giấu thân phận Ở trong màn hoang Những năm qua ở nơi nào Đúng vậy Bạch Tiểu Thuần ở trong màn hoang nhiều năm Rốt cuộc hắn ẩn nấp nơi nào Thân phận của hắn là ai Khi tin tức chuyển ra làm nhiều người chú ý tới Thời gian dần qua Lại có người suy đoán Bạch Tiểu Thuần chính là giám sát sứ Luyện hồn sư địa phẩm Bạch Hạ Suy đoán này như sớm xét oanh động man hoang Tất cả gia tộc thiên hầu Và gia tộc thiên công Cũng rất nhiều kẻ thù của Bạch Tiểu Thuần Đám thiên kiều và người thừa kế các gia tộc nghe xong Thì đều không dám tin Cũng sinh ra cảm giác vui mừng Thậm chí phát động thiết lực bản thân Chuyên báo việc này Bọn họ xem sao mặc kệ Bạch Hảo có phải là Bạch Tiểu Thuần hay không Dù sao đây cũng là cơ hội tốt Để chấm giết Bạch Hạo Cho dù thân phận luyện hồn sư địa phẩm Cũng không thể bảo hộ cho Bạch Hạo an toàn <cười> Ta nói Bạch Tiểu Thuần không có hào tâm Lại hóa thân Bạch Hạo Tâm hắn đáng trù Bạch Hảo cũng tốt Bạch Tiểu Thuần cũng được Ta có thù bất cộng đái thiền phía hắn Phát tình đan của người nằm đó Là xì nhục cả đời của ta Giết Bạch Hạo Nhất là những người thừa kế dòng chính Càng thì như vậy Cả đám kiêu cào ẩm ý Như muốn phát động thế lực bản thân Đi tìm Bạch Tiểu Thuần Cho dù là những thiên hầu như là Triệu Hùng Lâm Lưu Dũng đều kích động Nhất là Triệu Hùng Lâm Sau khi hắn biết rõ việc này Liền cười vang khắp Triệu Phủ Đồng thời những người đi lại tương đối gần với Bạch Tiểu Thuần năm đó Đều trận mắt há mồm Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Nhất là những người tại thành cự quỷ Càng không thể tin tưởng Hứa sàn con gái cừu u vương, nghề ngốc, nàng sừng sốt không dám tin. Về phần chu nhất tinh, hôm nay hắn sớm tìm nơi ẩn nấp, nội tâm đắng chát. Còn có Tống Khuyết cũng bị hắn mang đi, ném vào một bên. Cũng không có thời gian quan tâm tới, cho nên Tống Khuyết vừa nghe tin thức bên ngoài truyền tới. Lại nghe mọi người suy đoán Bạch Tiều Thuần chính là Bạch Hạo Tống Khuyết cảm thấy ngũ lùi oanh đỉnh. Hắn đập tức há mồm và ngây ra nhiều phẫu. Hắn có cảm giác tất cả đều là đang không tồn tại. Từng có người chú ý tới, sau khi truyền sự việc Bạch Tiều Thuần ra ngoài, Đại Thiền Sư cũng tốt, Tứ Đại Thiên Vương cũng được, thậm chí cả Thập Đại Thiên Công đều không nói gì về việc này. Thậm chí thời gian vừa qua, thậm chí thời gian dần qua, khi đám thiên hầu kích động và nhận được tin tức đều hết khí lạnh, bọn họ lập tức cầm miệng, thậm chí càng hạn chế tộc nhân của mình, nhất là Triệu Hùng Lâm. Sợ tới mức hắn không dám đi ra ngoài Lập tức đi bế quan Những sự đoán về Bạch Tiểu Thuần ở Trong Man Hoàng xuất hiện hai tình huống cực đoan Tin tức thứ tư Là về sự việc người thừa kế Minh Hoàng Tin tức này oanh động hơn cả ba tin tức trước Và truyền khắp Man Hoàng Sự việc này rung động tâm thần tất cả mọi người Trong Man Hoàng Minh Hoàng lựa chọn Bạch hạo Hảo Trở thành người thừa kế Bạch Hảo không phải Bạch Tiểu Thuần Hắn là Minh Hoàng kế tiếp Tin tức này Như có cánh truyền khắp toàn bộ Man Hoàng Đám người đang kêu gào chém giết Bạch Hạo cảm thấy trống mặt Đầu óc bọn họ không hoạt động Trong khoảng thời gian ngắn Không kẻ nào dám nói lại việc tiêu diệt Bạch Hạo Trời à Hắn là Minh Hoàng kế tiếp Sau này Cả Man Hoàng ai dám động vào hắn chứ Đáng chết Tại sao lại như vậy Bạch ra thành cự quỷ muốn giết hắn Trong lúc nguy cơ trước mắt cự quỷ vương bảo vệ hắn, thiên kiêu thành Quốc hoàng muốn giết hắn. Nguy cơ trước mắt thì đại thiên sư lại bảo vệ hắn. Còn nữa, lúc trước hắn phạm tội lớn giết thiên hầu, cả triều văn võ hợp nhau tấn công. Hắn dùng thân phận luyện hồn sư địa phẩm bảo vệ mình. Hôm nay, thân phận của hắn bị ngờ vực vô cần cứ. Tất cả mọi người muốn giết hắn thì lại trở thành minh hoàng kế tiếp. Sau khi nghe tin tức, đây là suy đoán của những người có thủ oán Và muốn chém giết Bạch Tiểu Thuần Cho dù là Chu Hoành Hay là Tiểu lang Thần Hoặc là Triệu Hùng Lâm Nhiều nhiều người khác Bọn họ đều háo mồm và sợ hãi Nội tâm suy nghĩ phức tạp Khó có thể hình dung Bọn họ không thể không lo lắng Về tính cách trừng mắt tất báo của đối phương Hôm nay có thân phận như vậy Sẽ sinh ra sóng tỏ do lớn Bạch Tiểu Thuần thành công Sẽ thành kỳ tích trong màn hoang Thậm chí rất nhiều người đã liệt sự tích của Bạch Tiểu Thuần Và không dám tin tưởng khi nói một câu thần nhân tin thức này làm chú nhất tình mừng như phát điên Tống khuyết thở ra một hơi Vì mọi chuyện chỉ là hiểu lầm Nội tâm cũng có kích động Hắn cảm giác mình đi theo Bạch Hạo là quá chính xác Bởi vì đối phương chính là Minh Hoàng ghê tiếp <cười> Tại sao Bạch Tiểu Thuần lại có thể là Bạch Hạo chứ Sách dày còn không xứng Tống khuyết ngạo nghẽ nói thầm Duy chỉ có đám người đại thiên sư là biết rõ chân tướng của việc này Đối với người kế thừa Minh Hoàng Bọn họ hoàn toàn không có cảm giác ngoài ý muốn Nội tâm cũng có hoàng hốt Bọn họ xem ra đây là Minh Hoàng an bài Từ đó Bạch Tiểu Thuần tiếp tục Dùng thân phận Bạch Hạo này Dù sao cái thêm Bạch Tiểu Thuần Quá mẫn cảm Dùng cái thêm Bạch Hạo sẽ trở thành người thừa kế Minh Hoàng Từ đó có thể giải quyết không ít việc Không cần thiết Thời điểm tin thức chấn động mạng hoang đại địa Ngày hôm nay Bạch Tiểu Thuần bế quan tu luyện một tháng thì bầu trời man hoang lại có Minh Hà xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn thiên địa lờ mờ uy áp bạo phát. Tất cả mọi người ngờ đầu nhìn Minh Hà thay thế bầu trời trên cao, nhìn thấy vô số oan hồn trên bầu trời. Hơn nữa toàn bộ bọn chúng đang cúi đầu chào bái. Chẳng những hồn như vậy, tất cả hồn trong man hoang đều là run dày và cúi đầu hướng về một hướng. Phương hướng chúng cũng bái chính là thành khôi hoàng. Lúc này trong thành khôi hoàng, theo như mọi kiến trúc và nhất là thiên hầu tháp, thiên công tháp, thậm chí là hoàng cung thì đều bộc phát hào quang màu đen. Thậm chí, ngay cả lão lòng trên bầu trời chỉ gào thét một tiếng cũng không dám bay lên không trùng. Tất cả là con dân nội thành, cả triều văn võ, cho dù là đại thiên sư và cả khôi hoàng cũng bước ra khỏi nơi mình ở, ngậm đầu nhìn minh hạ. Tiếng hít khí lạnh bao vây toàn thành khôi hoàng, các nơi trong màn hoàng cũng sừng rốt. Trong nhảy mắt tất cả mọi người có chung nhận thức Minh Hoàng truyền thừa sắp bắt đầu Bầu trời Minh Hà thay thế cho nên không có ánh sáng Nhật Nguyệt bị che đậy Hết lần này tất lần khác Lại có một điểm sáng bao phủ tại địa Cẩn thận nhìn hào quang Là có thể nhìn thấy hàng hà hồn Chúng giống như là hồn hòa chiếu sáng bầu trời man hoang Đây là kỳ cảnh mọi người không ai nhìn thấy lần nào Chúng sinh nín thờ Đưa mắt nhìn lên bầu trời Ngay sau đó uy áp hóa thành thực chất Đến từ sau linh hồn của bọn họ Làm không tự chủ sinh ra ý niệm kính sợ Cho dù là thổ dân bộ lạc Hay là hồn tu Mặc kệ có tu vi gì Cho dù tu vi cái thế như đám người đại thiên sư Thì cũng có cảm giác tim đập rộn ràng Càng hoàng sợ không chịu nổi Đây là phản ứng bản năng Cũng là ấn ký tồn tại trong huyết mạch bọn họ Thậm chí cả hung thú trong man hoang cũng như thế Không biết ai Là người quỳ xuống đầu tiên Lúc này đám người tại khu vực man hoang đều quỳ xuống Nhất là thành khôi hoàng càng như vậy Trong hàng loạt con dân quỷ bái Dù cả triều văn võ như thế Mà đại thiên sư cùng tứ đại thiên vương Dù không lạy nhưng cũng cúi đầu Chúng sinh cung bái Chúng linh quỷ lạy Đây là đối với Minh Hà tôn trọng Càng đối với Minh Hoàng mà kính sợ Cả man hoang Trừ bạch tiểu thuần đang bế quan sắp đột phá ra Người duy nhất không bái kiến là khôi hoàng Cho dù án nắm quyền lực Cho dù án mất quyền lực Nhưng thân phận quán vẫn là khôi hoàng thế hệ này Chỉ có hắn có tư cách không cúi đầu Lúc này hắn ngừng đầu nhìn trời Trong ánh mắt của ngàn vạn con dân quỷ bái Thời gian dần qua Trên bầu trời thành khôi hoàng Có Minh Hà chảy qua Thân đại người thủ lăng chậm rãi xuất hiện Đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện trước mặt chúng sinh Hiện tại Người thủ lăng không còn bộ dạng như lúc Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Mặc dù vẫn là áo đen Nhưng trên áo đen có Minh Đồng Hắn cho người ta có cảm giác vô cùng tôn quý Nhất là đế quan trên đầu Tỏa ra khí thế hoàng giả vô thượng Uy áp bao phủ cả man hoàng Người thủ lăng xuất hiện Cũng làm chúng sinh man hoàng chấn động tâm thần Mọi người hít thở dồn rập Thậm chí có không ít người cuồng nhiệt Đối với chúng sinh man hoàng mà nói Minh hoàng từ ý nào đó Mà nói thì còn vượt qua cả khôi hoàng Dù sao khôi hoàng Là nhiều đời truyền thở xuống Mà Minh hoàng từ khi sơ khai Tới hiện tại chỉ có một người Càng không cần nói Minh Hoàng đối với con dân khu hoàng triều Chính là biểu tượng tinh thần Là thần linh của bọn họ cầu nguyện Minh Hoàng Minh Hoàng, Minh hoàng. Tiếng hồ như sấm bộc phát Tại tất cả khu vực màn hoàng Sau đó ngưng tụ lại làm một Hình thành tiếng nổ mạnh trong màn hoàng Vào lúc này Thần linh xuất hiện run chuyển chúng sinh Âm thanh như sấm xét chuyển khắp cả bầu trời Mây khói trên không trung quay cuồng Hắn nâng tay phải lên Cả màn hoàng lập tức yên tĩnh Trong nháy mắt, hoàn toàn yên tĩnh, Minh Hải trước mặt người thủ lăng quay cuồng, sau đó một thân ảnh thứ hai xuất hiện. Đó là một thanh niên tướng bạo tuân lãng, sắc mặt trắng nõn và mặc trường bào đen khi chất quán giống như là ngôi sao trên trời. Hắn đứng trước mặt người thủ lăng nhưng không có chút không cân đối nào, dường như hắn vốn đang đứng ở nơi đó. Trong nháy mắt, thanh niên này xuất hiện, chúng sinh đều nhìn tướng mạo hắn, trong màn hoàng có vô số người đều hít khí rạnh. Càng có không ít dù biết là thời khắc quan trọng, vẫn kinh hồ thành tiếng. Bạch Hảo, luyện hồn sư địa phẩm Bạch Hảo. Nghe đồn là thật, Bạch Hảo chính là người ký vị minh hoàng. Đám người chu hành tiểu lang thần cảm thấy run dày, nội tâm càng khổ sở. Bọn họ càng như vậy thì đừng nói là những người khác. Từ lời đồn đúng là cùng làm cho bọn họ chuẩn bị. Nếu không việc này xuất hiện đột ngột, sợ rằng sẽ làm nhiều người rung động tới mức tận cùng. Đại Thiên Sư cùng với Tứ Đại Thiên Vương và những người quen thuộc Bạch Tiểu Thuần Sau khi bọn họ nhìn thấy Bạch Hạo trên cao liền sững sở Hắn không phải là Bạch Tiểu Thuần Hắn là hồn bọc bên cạnh Bạch Tiểu Thuần Đại Thiên Sư vừa nhìn đã biết rõ vấn đề Nội tâm chấn động rất mạnh Hắn nhớ Bạch Hạo bên cạnh Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần vì hồn bọc cho nên giết thiên hầu Hắn đã được tin tức Bạch Hạo là đệ tử của Bạch Tiểu Thuần Đệ tử quán trở thành minh hoàng Mạnh như đại thiên sư Cũng bị việc này làm rung động hít khí lạnh Tứ đại thiên vương Nhất là cự quỷ vương càng như vậy Bọn họ học quan biết Bạch Tiểu Thuần Hoặc bản thân tu vi cường đại Nên quan sát tỉ mì Từ đó nhìn trong chốc lát Là bọn họ có thể nhìn thấy điểm khác nhau giữa Bạch Hảo và Bạch Tiểu Thuần Không phải khác nhau ở vẻ bề ngoài Nhưng dựa vào thần thức của bản thân Cũng nhận ra khác nhau từ bản chất Không phải một người Cự quỷ vương hô hấp dồn rập Việc này thực sự vượt quá dự đoán của bọn họ. Bọn họ vốn tưởng rằng người kế vị Minh Hoàng chính là Bạch Tiểu Thuần. Hắn cũng biết rõ Bạch Hạo, nội tâm rung động giống đại thiên sư. Dù là đám người Trần Hảo Tùng cũng như thế, mặc dù bọn họ không phân biệt rõ ràng, nhưng trong nội tâm cảm giác nói cho bọn họ biết Bạch Hạo và Bạch Tiểu Thuần không phải một người. Về phần trung nhất tình, hắn xem như hiểu Bạch Tiểu Thuần nhất, mặc dù tu vi không đủ, nhưng hắn quá quen thuộc Bạch Tiểu Thuần, cho nên hiện tại có thể phân biệt thật giả. Đó là đệ tử Bạch Hạo của Chủ Nhất Chủ Nhất tình háo hốc mùng Hiện nhiên Tống Quyết không có chú ý tới điểm khác biệt Hắn lúc này kích động như cũ Hiện tại tất cả người tham gia cuộc chiến Để biết rõ thân phận Bạch Tiểu Thuần Bọn họ không cần quan tâm thật giả Nội tâm vô cùng phức tạp Và nhìn ra mánh khóe Nội tâm rung động Cho dù như thế nào thì nội tâm của bọn họ Khó có thể bình tĩnh được Mọi người chỉ yên lặng nhìn lên bầu trời Một già một trẻ Hai thân ảnh cao đớn Cùng lúc đó, minh hoàng bia trong thành khôi hoàng cũng biến mất. Cũng chính vào lúc này, trong minh Hà cấm địa, nơi Bạch Tiều Thuần đang bế quan chấn động. Trong cơ thể có thiên lưu nổ vang, sợi tóc của thiên tôn cũng tan thành cho bụi. Sinh cơ nồng đậm, không cách nào có thể hình dung, đã dung nhập toàn bộ vào trong cơ thể, thôi động cảnh giới bất tử cốt và không ngừng tăng lên bất tử cốt đỉnh phong. Trong nháy mắt đã tới đỉnh phong, đôi mắt của Bạch Tiều Thuần mở ra, sắc mặt hắn hồng nhuận phơn phấn. Hắn cảm nhận rõ ràng Người của mình ẩn trước lực lượng không hề tưởng tượng Đang vận chuyển Tùy thời có thể bộc phát Một khi bộc phát Nhất định là bài sơn đảo Hải Kinh thiên động địa Bất tử cốt đại viên mát Trong mắt của Bạch Tiều Thuần bắn ra hảo quang Trong động phủ đen kịt của Bạch Tiều Thuần Hai mắt hắn như nhật nguyệt chiếu sáng cả động phủ Trong cơ thể hắn tỏa ra Khí huyết cường đại tư mức tận cùng Khí huyết bàng bạc dung chuyển tám phương Vào lúc này Thân thể quán như là ngọn núi đè xuống Cùng lúc đó Bạch Tiểu Thuần đặt thức công cùng thân thể Tầng công cùng này không phải là hiện tại hắn có thể đột phá Phải chờ tấn chức thiên nhân Thì mới có thể cổ khí oanh phá Đến lúc đó hắn sẽ tu hành quyền quý của bất tử quyền Bất tử huyết Bất tử cốt đã đại thành Bạch Tiểu Thuần cười ha ha Cũng không chờ hắn kịp đắc ý hay là cảm nhận lực lượng cường hãn Hắn lập tức phát ra được trên bầu trời ngoài động phủ đang diễn ra Minh hoàng truyền thừa sau khisứng sợ thân thể của Bạch Tiểu thuần lập tức biến mất hắn lập tức lên đỉnh núi nhìn bầu trời nhìn bạch Hạo đối diện với người thủ lăng vào lúc này Bạchùu thuần mở to mắt ra hắn ít một hơi trong mắt mang theo chờ mong và chúc phúc hắn tập trung tâm thần quan sát dường như phát hiện ánh mắt của tiểu thuần tại Minh Hà Cấm địa thân thể bạch Hạo trên bầu trời chấn độc hắn hơi nghiêng đầu Giống như là nhìn sang nơi của Bạch Tiểu Thuần Trong mắt mang theo tôn kính và tình cảm Thời khắc này Tù sĩ Man Hoang đều nhìn thấy Cho nên không ít người sướng sở vào lúc này người thủ lăng dơ tay lên Làm cho vạn trúng trú mục Hắn cầm đế quan ở sau đầu Sau đó đế quan bay về phía Bạch Hảo Lúc đế quan xuất hiện trên đỉnh đầu Bạch Hạo Hắn không thể không thu hồi ánh mắt Nhìn Bạch Tiểu Thuần Trong nháy mắt lúc Bạch Hảo quay lại nhìn Thấy đế quan ở trên đỉnh đầu Đã đội lên hắn Trong nhé mắt đội đế quan Toàn bộ toàn thân bạch hạo chấn động khí tức của lại phóng lên trời uy áp không ngừng bành trướng Chỉ trong nhé mắt siêu việt thiên nhân Siêu việt bán thần Thiên địa nổ vang Minh hạ trên bầu trời không ngừng chấn động Như là biển cả xôi trào Vào lúc này người thù đang nhìn bạch hạo Cùng lúc khí thế bạch hạo gia tăng Chính con minh Long xuất hiện trên áo bào đen của anh Chính đầu minh Long gào thết Gia tăng khí thế bạch hạo lên mức độ cao hơn Trong thanh ấm ẩm ẩm, người thù lăng đối diện Bạch Hạo. Từ khi hắn tháo đế quán xuống và minh đong trên áo đền biến mất, khi tức quán già yếu quá nhiều, hắn già nua không thể chạy lấp càng lộ tăng thương vào mục nát. Hắn nhìn Bạch Hạo, khóe mùi cười vui vẻ. Cùng trong nhá mắt này, Bạch Hạo thở sâu. Hắn chậm dãi cúi đầu, ánh mắt nhìn cả man hoang, lúc này liền nói bốn chữ. Ta là Minh Hoàng. Sau khi nói ra bốn chữ, tâm thần quán có bổ sung bốn chữ. thủ hộ sư tôn Trong nhà mắt hắn nói ra những lời này Thiên địa chấn động như chứng thực Vô số hồn phát trong minh hà Bốn phía quỷ lệ Trong mắt mang theo cuồng nhiệt Và phát ra âm thanh bén nhọn Bái kiến minh hoàng Lúc này Âm thanh vang vọng bốn phương Tâm thần chúng sinh ở khắp mạng hoàng chấn động Không biết ai lên tiếng đầu tiên Lúc này vô số người cùng hô to chấn động thiên địa Bái kiến minh hoàng Đại Thiên Sự lúc này cùng với Tứ Đại Thiên Vương Đều ôm quyền cuối đầu với Bạch Hảo Ở trên bầu trời Bọn họ biết rõ trong năm 5 tháng sau đó Mạn Hoàng Minh Hoàng chính là Bạch Hảo Đại địa chấn động Âm thanh vô số người quanh quần Tâm thần của Chu Nhất Đinh không ổn định Về phần tống khuyết Hắn kích động tới mức tận cùng Vừa nghĩ tới mình có thể làm sùng vật của Minh Hoàng Mặc dù trong đội tâm còn nhớ tới nghịch Hà Tông Nhưng lại cảm thấy tối thiểu nhất Ở trong Mạn Hoàng Không còn ai dám khi dễ hắn Cho dù là khôi hoàng, cho dù là người thủ lăng Và lúc này cũng phải cúi đầu với Bạch Hạo Đây là tôn trọng đối với Minh Hoàng mới Cũng là truyền thống của Minh Hoàng Cả màn hoàng, cho dù là hồn tu hay là hung thú Tất cả chúng sinh đều thế Chỉ có một người, không quỷ lệ Hắn vẫn đứng ở đó ngần đầu nhìn bầu trời Đó chính là Bạch Tiểu Thuần Hắn là người duy nhất không cần bái kiến Minh Hoàng Bởi vì Bạch Hạo quất là Minh Hoàng Cũng là đệ tử quán Đối với đệ tử của mình trở thành Minh Hoàng, Bạch Tiều Thuần kích động và đắc ý. Hắn cảm khái và cảm giác đời này của mình đã lên tới đỉnh phòng. Đạo lữ là thiên nhân, nhạc vụ là bán thần, còn đệ tử là Minh Hoàng. Bạch Tiều Thuần vẫn nghĩ đến đây, thì cảm giác rất là hưng phấn. Nội tâm hưng phấn không thể chịu nổi. Sàng khoái, hắn có cảm giác mình đã là chúa tể của Mạng Hoàng. Đáng tiếc. Những người biết rõ Bạch Hạo là đệ tử của ta Cũng không có nhiều lắm Bạch Tiều Thuần cảm thấy tiếc nuối Mặc dù hắn không biết Đại Thiên Sư Ngày đó đã hạ lệnh Hắn hiểu mọi người biết mình hóa thân Bạch Hạo Người biết quan hệ giữa mình và Bạch Hạo không nhiều Vào lúc Bạch Tiều Thuần cảm khái Thân ảnh Bạch Hạo Và người thủ lăng trên bầu trời chậm dãi biến mất Minh Hà cũng dần dần biến mất Bầu trời lại xuất hiện Trong lần đăng cơ Đại Điển này Mặc dù quá trình không dài Nhưng có ý nghĩa to lớn Đối với cả Man Hoang mà nói Lại đã đại điển trí cao vô thượng Có thể tưởng tượng bắt đầu từ ngày sau Truyền thuyết về Bạch Hạo càng ngày càng nhiều Hắn thân là Minh Hoàng Cũng được cả Man Hoang tôn kính và sùng mái Lúc thân ảnh đệ tử của mình biến mất Bạch Tổ Thuần thờ dài nhẹ nhõm Lúc này hắn mới cúi đầu Nhìn ra Ngọc Giàn truyền âm Trong mấy ngày hắn bế quan Nhiều lần cảm ứng Ngọc Giàn chấn động Biết có người không ngừng truyền âm trong mình Nhưng lại không có thời gian nhìn Hiện tại bất tử cốt đại viên mãn Đệ tử lại thành công tấn thức minh hoàng Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhõm mở ra xem Vừa xem xét Bạch Tiểu Thuần sững sờ không nhỏ Tuyệt đại đa số trong đó là Chu nhất tinh truyền âm Đối phương truyền tin tức từ bên ngoài Trong lúc Bạch Tiểu Thuần bế quan Hơn nữa trọng điểm là tin tức của Bạch Tiểu Thuần Sau khi Bạch Tiểu Thuần xem xong Hắn lập thức ý thức được thân phận của mình không bại lộ Tại sao không bại lộ Bạch Tiều Thuần mở to mắt, trái tim hắn đập mạnh Hắn hiểu nhất định là người thủ lăng đã nhúng tay vào Hoặc chính là hắn chủ động lên tiếng Hoặc đã đám người đại thiên sư an bài Cho nên thân phận hắn không bị người ta biết tới Hắn không ngừng đọc tin tức do chú nhất tin truyền tới Sau khi xem tới tin tức thứ ba Không biết là ai đưa tin Suy đoán hắn là Bạch Hảo Kết hợp thân phận của mình không có bại lộ Cho nên Bạch Tiều Thuần ẩn ẩn hiểu ra Đây là hành vi bảo hộ mình Hắn cũng biết mình làm quá nhiều chuyện trong man hoang Bất lợi đối với ý định khi quay về Khu vực thông thiên hạ Một khi chuyển vào khu vực thông thiên hạ Sợ rằng mình nửa bước khó đi Hắn có cảm giác cầm y dạ hành Cho nên mới tiếc nuối Nghĩ lại cũng biết Hắn hiểu cao tầng man hoang Đã biết rõ thân phận của mình Biết rõ Bạch Hạ là đệ tử của mình Mình sớm muộn gì cũng rời đi Chỉ cần cao tầng biết rõ là có thể <cười> Có cơ hội Lại đi tìm Đại Thiên Sư Chỉ sợ hiện tại hắn không muốn gặp ta Còn có cựu u vương Ta sẽ bảo đệ tử thu thập hắn Như vậy Nếu ta ở lại Mạng Hoàng Chẳng phải là an toàn hơn sao Bạch Tiểu Thuần vừa có suy nghĩ như vậy Liền rung động Lại nhớ tới mình không thể bỏ nghịch Hà Tông Hắn rõ ràng bỏ Hắn có ràng buộc trong Mạng Hoàng Còn có nghịch Hà Tông Hắn rõ ràng là có ràng buộc với Lý Thanh Hậu Hầu Tiểu Muội Tống Quân Uyển Trương Đại bàn Nghĩ tới đây Trong lòng hắn rất nhớ gương mặt của mọi người Hề hey, Ta đã đi thật lâu Bạch Tiểu Thuần than thở Sau nửa ngày hắn ý thức được mình Ở trên thực tế không có tình cảm Không có tình cảm gì với khu vực thông thiên hạ Hắn chỉ có tình cảm với nghịch Hà Tông Bỏ đi Bỏ đi Nên quay về nghịch Hà Tông thôi Nếu thực gặp được chuyện không bỏ Thì nghĩ biện pháp dẫn nghịch Hà Tông tới màn hoàng vậy Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền sờ túi chữ vật Trong đó có lệnh bài của người thủ lăng Nó giúp hắn đi lại trong sinh mệnh cấm khu Trước khi đi cần xử lý vài việc Chẳng qua hiện nay Ta cũng không nên sử dụng bộ dạng của đệ tử nữa Bạch Tiều Thuần nháy mắt mấy cái Cố tình cải biến gương mặt khác Nhưng vâng ý tới thân phận mình hiện tại cao như vậy Bạch Tiều Thuần dứt khoát ngạo nghẽ Đầu hất cao tệ áo Tháo mặt nạ xuống Hắn sử dụng dung mạo chính thức của mình Chú Nhất Tình theo thai nhiều năm như vậy Hôm nay ta phải đi Cũng nên có an bài về hắn Còn có tống khuyết nữa Dù sao ta cũng là dượng quán Cũng phải mang hắn đi Vự cự quỷ vương à... Bạch Tiểu Thuần cũng muốn đi cáo biệt cự quỷ vương Nhưng lại nghĩ tới hồng trần nữ Liên cảm thấy nhức đầu Hắn thờ dài một ven hey, Bỏ đi Lão ca chúng ta gặp nhau sau vậy Bạch Tiểu Thuần ta đến màn hoang nhiều năm như vậy Nhấc lên gió tanh mưa máu, có được thân phận vô thượng, hiện tại sắp vơi rời đi, không có lòng trọng gì cả. Bạch Tiêu Thuần lắc đầu, hắn chắp tay sau lưng, nội tâm hắn có cảm giác. Loại cảm giác này làm choán trở nên thần bí. Tự say mê một phen, Bạch Tiêu Thuần cũng truyền âm với Chu Nhất Tình, bảo hắn đi Minh Hà cấm địa. Chu Nhất Tình hôm nay đang ở nấp trong thành cự quỷ, hắn thu được truyền âm của Bạch Tiều Thuần. Liền cảm thấy dững sở tim đập nhanh, hắn ẩn ẩn hiểu rõ, Bạch Tiều Thuần sắp đi. hiển nhiên, đệ tử Bạch Tiều Thuần hôm nay đã trở thành Minh Hoàng. Như vậy trước khi đi, bảo mình đi qua là có ý nghĩa rõ ràng. Nghĩ tới đây, Chú Nhất tình vô cùng kích động. Hắn có cảm giác đây chính là lựa chọn mấu chốt nhất trong cuộc đời mình. Mang theo trở mong, mang theo phấn chấn, Chú Nhất Tinh lập thức xuất phát. Trước khi đi, hắn cũng thu thông khuyết vào trong túi chữ vật, sau đó cũng đi tới Minh Hạ cấm địa Trong quá trình chờ đợi Trung nhất tình Bạch Tiều Thuần không có rời khỏi Minh Hà cấm địa Hiện tại sắp trời đã tối Hắn rất khoát ngồi xuống Nghĩ đến những gì mình trải qua trong man hoang Hắn lại nhớ tới nghịch Hà Tông Tất cả suy nghĩ quanh quần trong nội tâm Trong lúc bất trì bất giác Đã rạng sáng Bốn phường đã có nhiều sương mù Khi tức tử vong xuất hiện Minh Hà lại hiền lộ tại nơi này Nước sông bốc lên Bạch Tiều Thuần lao nhanh về phía đường sông Nhìn nước Minh Hà Bạch Tiểu Thuần lần đầu cảm thấy thân thiết Bởi vì hắn ẩn ẩn cảm thấy trong nước sông Có khí tức của đệ tử mình Khí tức này càng ngày càng nồng đậm Trong minh hà trước mặt Bạch Tiểu Thuần Xuất hiện thân ảnh Bạch Hạo Không mang đế quan Cũng không mặc đế bào Hắn như đang đi tàn bộ tới gần Bạch Tiểu Thuần Trong nhai mắt hắn xuất hiện Đã mang theo không bỏ tôn kính Hắn tới bên cạnh và cuối người chào Bạch Tiểu Thuần Sư Tôn Bạch Tiểu Thuần nhìn đệ tử hiện thân Nhìn tôn kính không bỏ trong mắt hắn Bạch Tiểu Thuần hiểu đệ tử Cũng không vì trở thành Minh Hoàng Mà sinh ra nửa điểm biến hóa Trở thành Minh Hoàng Có cảm giác thế nào Bạch Tiểu Thuần tùm tìm nói ra Hắn không cảm thấy ngoài ý muốn Khi Bạch Hạo xuất hiện Hắn hiểu Bạch Hạo nếu như đối phương không có xuất hiện trước mặt mình Thì hắn cảm thấy kỳ quái Còn phải đi theo thủ lăng tiền bối học tập Rất nhiều thần thông Dùng Minh Hà thi triển Nhưng đệ tử chưa thể nắm được Bạch Hạo lên tiếng Trong mắt không bỏ càng ngày càng nhiều Hắn muốn lên tiếng gì đó Nhưng Bạch Tầu Thuần đã khoát tay ngăn lại Người nên tôn trọng thủ lăng ra ra Giống như là tôn trọng vi sư vậy Ở chỗ thủ lăng ra ra Nên học tập làm sao cho Thầy Minh Hoàng thật tốt Đáng tiếc Vi sư phải đi rồi Bằng không ta còn muốn truyền thụ thần thông nhất Bạch của chúng ta cho người Bạch Tầu Thuần thở dài Trên thực tế Hắn cũng không bỏ Bạch Hạo ở đây Bạch Hạo chầm mặt, hắn biết rõ đối với sư tôn mà nói Trở lại khu vực thông thiên hà, trở lại tông môn Chứng là ý định ban đầu của sư tôn Sư tôn, trên đường cẩn thận Khu vực thông thiên hà không như nơi đây Ta sẽ mong chóng nắm giữ thần thông Cũng sớm có thể đi chu du thế gian Bạch Hạo thở sâu, hắn kiên định điên tiếng Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, hai người cũng phải chia tay Trong lần nói chuyện này, Bạch Tiểu Thuần dặn dò Bạch Hạo Phải làm Minh Hoàng thật tốt Mà Bạch Hạo lại lo lắng Bạch Tiều Thuần trở về khu vực thông thiên hạ an toàn Không ngừng nói ý định của mình Giống như hai Sư Tôn gặp phải vấn đề lúc trước Sau khi hai bên nói với nhau xong Bạch Hạo lại nói Sư Tôn Triệu Hùng Lâm, Lưu Dũng và Trần Hào Tùng Bọn chúng đều bất kính với Sư Tôn Ta sẽ làm hai người này hối hận Về phần uh, Hứa sàn Sư Mẫu Trần Mạng Giao Sư Mẫu Còn có Chu Tử Bạch Sư Mẫu Ta sẽ trùng nòm giúp sư tôn Nếu như có kẻ ác ý với bọn họ Thì ta sẽ lập tức giả tay À còn có cự quỷ vương Đệ tử cũng sẽ chiếu cố hắn Còn về phần những thiên kiêu kia Như đám người chu hoành Bọn chúng dám liều lần khiêu khích Sư tôn yên tâm Ta sẽ không để cho bọn chúng sống khá giả được đâu Bạch hạo hư lạnh một tiếng Hắn nhớ rõ những kẻ từng chiêu chọc sư tôn Hoặc đắc ơn với sư tôn Hoặc tất cả đều nhớ trong lòng Nếu đổi thành kẻ khác Làm sư tôn, có lẽ sẽ bày ra bộ dạng đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân trước mặt của đệ tử mình Bạch tiểu thuần nghe xong liền chấp nhận và tán thưởng Các bạn vừa nghe xong tập số 201 của bộ chuyện nhất định Vĩnh Hằng Mình xin pháp ở đây nhé Cảm ơn mọi người đã chú lắng nghe à, Chào mọi người Hôm nay thì chất lượng chắc chắn sẽ không tốt đâu Bởi vì mình mình thu cũng vội và đồ đạc nó cũng không có không biết lên hình nó như thế nào. Render thì chắc mà, cái máy này chắc bị tiếng hai tiếng gì đấy. Ok. Chào mọi người nhé